Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Làm gì? Anh rõ. Ngậm bộm lại. Cô hãy nghe kỹ cho tôi đây. Tôi với cô đã kết thúc rồi. Tôi gọi cô ra ngoài bởi vì tôi đã thuộc về một cô gái khác. Tôi muốn xác định cô sẽ không dây dơ với tôi. Sẽ không làm cho người phụ nữ của tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Anh trầm mặc, không cách ký cắt ngang lời nói của Bạch Nhã Hân. Anh nói tôi dây dơ với anh ư? Ai muốn dây dơ với anh chứ? Thật là buồn cười mà. Hồ hấp của bạch nhã hân xuân dập, chuyển hướng sang Hiểu Vũ, tương đối nghiêm nghị nhìn chăm chú vào cô. Cô, thật sự là người phụ nữ cận Dêm Đằng sao? Cô phải kết hôn với anh ấy ư? Tôi... Hiểu Vũ cảm thấy bàn tay của Dêm Đằng, đang ôm trên eo của cô trở nên căng thẳng, giống như đang ám chỉ cô phối hợp, vì vậy cô bật thốt ninh. Đúng là tôi muốn kết hôn với anh ấy. Anh ấy đã cầu hôn tôi rồi, và tôi cũng đã đồng ý. Ngày cưới là vào, vào cuối tháng. Trời ạ! Cô nói láo còn rất là trôn tru. Lức nhìn thấy sắc mặt của Bạch Nhã Hân. Cũng đã thấy rồi. Bây giờ giống như mấy tin tưởng diêm đằng là nghiêm túc. nét mặt cô ta thật là ngàn vàng khó mua. Lời nói láo này cũng là đáng giá đi. Cuối tháng ư? Cô nói là cuối tháng sao? Bạch Nhã Hân nhìn chằm chằm riêng đằng. Mấy phút sau, cô ta không hề dưng nành mối vuốt nữa mà cười cật lạnh một tiếng. Diêm đằng à, tôi còn không hiểu anh sao? Trong lòng anh chỉ có một mình tôi. Nhưng nếu anh đã nói muốn kết hôn, vậy thì tôi sẽ chờ xem hai người kết hôn. Tôi cũng không tin anh thật sự sẽ kết hôn với cô ta. Hai mắt của Bạch Nhã Hân hết sức lạnh lùng. Cô ta nâng cao chiếc cầm nhọn hoàn mỹ của mình, bước qua bọn họ một cách cao quý như là công chúa. Mà hiểu vũ thì chân sắp mềm nhũn rồi. Cho đến lúc xác định Bạch Nhã Hân đã đi xa, không quay lại nữa, diêm đằng mới buông cô ra. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ đứng cùng một chỗ. Cái ôm vừa rồi vẫn còn các sâu trong lòng cổ cô. Trong đầu cô, bỗng nhiên thoát ra một ý tưởng điên cuồng. Bọn họ sao không thực sự là kết hôn giả mà chọc giận Bạch Nhã Hân chứ? Đối với cô mà nói không có tổn thất gì, có thể cùng với Diêm đằng người mà cô thầm mến từ lâu trở thành vợ chồng. Dù chỉ là một đám cưới giả, cuộc đời của cô cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Bởi vì nếu không phải là đám cưới giả, thì thân phận của bọn họ khác nhau quá xa. Đời này của cô cũng không có cách nào đi đến bên cạnh anh được. Càng đừng nói đến sau khi anh đã kết hôn Trở thành người đàn ông đã có vự Đến lúc đó Thì ngay cả tư cách thầm mến Cô cũng không có nữa rồi Hiện tại không xác định là Anh có thể tiếp nhận một lời đề nghị điên cuồng như vậy hay sao Anh thật sự là có thể vò xuống được Bạch Nhã Hân sao Hay vừa rồi chỉ là nói lễ mà thôi Chờ đến lúc hết giận Anh lại muốn quay lại cổ sở chờ đợi bên cạnh Bạch Nhã Hân Nhưng mà kỳ quái Nghĩ nhiều lề mề dài dòng như vậy Thật sự là không giống với cá tính của thành hiệu vũ cô một chút nào. Cô quyết định. Cô liền đưa ra đề nghị với anh. Không chắc anh có thể tiếp nhận lời đề nghị của cô. Không chắc rằng anh sẽ cần cô làm cô sâu xa. Cho dù anh cự tuyệt cô cũng không tổn thất gì. Nhiều lắm chỉ là bị từ chối mà thôi. Mắc cỡ sở mỗi một cái mà thôi. Cô sẽ không mất đi một miếng thịt nào cả. Chuyện mới vừa rồi. Tôi rất xin lỗi. diêm đang nhìn cô. Mì tầm nhận lại thật sâu. Tầm tư rối lặn. Anh không thể nghi ngờ là đã tìm ra một phiền toái rất lớn cho mình. Dù muốn dạy dỗ Bạch Nhã Hân, anh cũng không cần nói như vậy, không phải hay sao? Hôm nay lời đã nói ra khỏi miệng. Nếu như anh không kết hôn với Thành Hiệu Vũ, thì chỉ chứng minh lời nói của Bạch Nhã Hân là đúng. Chứng minh trong lòng anh chỉ có một người phụ nữ là cô ta. Chứng minh anh không có khả năng kết hôn với người phụ nữ khác, mà cô ta sẽ rất vui lòng tiếp tục xuất hiện bên cạnh anh, làm tình cảm của anh dao động. Không. Anh tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Bạch Nhà Hân không thể tiếp tục thao tốn tình cảm của anh được nữa. Cô ta đã trả đạp tình cảm của anh đến cực hạn. Anh không cần thiết phải chờ đợi cô ta nữa. Anh bỗng nhiên nhìn Hiểu Vũ. Nếu như bọn họ thật sự kết hôn... Đáng chết. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? Tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Cho dù có bị bức ép đến mức nóng này, thì cũng không thể nghĩ như vậy. Thành Hiểu Vũ đơn thuần như thế, trẻ tuổi như thế, Còn có tương lai tốt đẹp đang chờ đón cô ấy. Chẳng may cô ấy đã có người ở trong lòng rồi. Cô ấy có lý do gì để đồng ý yêu cầu vô lễ của anh, phối hợp mà làm đám cưới giả với anh một cách vô lý như vậy đây? Tổng giám đốc à? Hiểu vũ hít sâu một hơi. Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cô muốn nói chuyện đám cưới giả với anh. Mà dù ra mặt rất dày, nhưng cô vẫn phải nói. Thưa kỹ thành à, chuyện tối ngày hôm nay tôi thật sự là vô cùng xin lỗi tôi trịnh trọng xin lỗi cô một lần nữa tôi nghĩ chúng ta không có tâm trạng sợ tiệc nữa để tôi đưa cô về nhà không phải tôi không phải là đang nói đến chuyện đó cô liếm liếm cánh môi trái tim nhảy loạn ra khỏi lồng ngực đẳng đằng nhém... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net